Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Người ta cũng không phải là tên ăn xin làm sao lại ăn đồ thừa của cô chứ Thật xin lỗi thật xin lỗi em không có ý kia Không sao nụ cười của lợn thừa càng tươi hơn Đột nhiên anh cảm thấy cô gái nhỏ này thật đáng yêu Bộ dạng đỏ mặt tân thuần đó làm cho người ta không nhịn được mà muốn bóp một cái Đây là sự khởi đầu giữa bọn họ Tất cả bắt đầu chỉ vì một nồi mì idol nối với nghiêu và hào Sau đó Mỗi buổi tối ôn mới du đều nấu nhiều hơn một chút rồi đưa cho lận thừa. Lúc đầu cô sẽ đưa cho anh ở phòng khách, nhưng dần dần cô trực tiếp đem tới phòng anh luôn. Lận thừa cũng biết anh lợi dụng ôn mới du nên có mấy lần muốn trả tiền cho cô, thế nhưng cô đều từ chối. Chủ nhật, ôn mới du giống như mọi tuần đều ra chợ mua thức ăn. Khi cô vừa ra khỏi phòng thì đã thấy lận thừa đang đứng chờ ở phòng khách. Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa? Bây giờ cô đã tiến bộ hơn trước. Khi nói chuyện với anh đã không còn cả lăm nữa. Cô mong một thời gian nữa cô sẽ không còn đỏ mặt khi nói chuyện với anh. Hết cách rồi, anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Em đi chợ à? Vâng, anh đi cùng em. Hả, không cần, không cần. Em đi một mình là được rồi. Hai người cùng đi chợ thì quá thân mật rồi. Chỉ có vợ chồng mới có thể đi chợ với nhau. Dẫn thừa rất kiên quyết nên ôn với du cũng không thể từ chối được. Cô chỉ có thể cho anh đi cùng Quả nhiên, có mấy cô chú ở chợ Khi nhìn thấy anh đi cùng cô Thì liền dối rít chiêu chọc cô Bạn trai của con đẹp trai thật đó Vậy mà ngày thường không dẫn đến đây cho cô, chú ngắm Ôn bớ ru liều mạng Lắc đầu giải thích Không phải anh ấy là bạn con Không phải anh ấy là bạn trai của con đâu Mọi người hiểu lầm rồi Ôn bớ du vừa kéo lận thừa vừa rời khỏi khu chợ Cô còn vội vàng xin lỗi anh Xin lỗi, các cô chú hơi nhiệt tình Nên thay anh bị hiểu lầm mặc dù anh chỉ mặc quần zin và áo sơ mi đơn giản nhưng cũng không thể che giấu được khí chất hơn người. cô gái quê muội như cô làm sao có thể là bạn gái của anh được chứ? nhiều lắm thì là người hầu của anh thôi. không sao đâu. lận thừa lắc đầu, anh cảm thấy cuộc sống ở khu dân cư nhỏ bé này rất thú vị. người dân ở đây rất thân thiện và nhiệt tình. từ lúc anh bỏ nhà đi đến nay thì chỉ toàn than trời trách đất, vẫn nộ và bất bình. nhưng khi nãy. Nhìn thấy cô và các cô chú trong chợ đùa dẫn với nhau thì anh thấy cuộc sống này cũng không tệ chút nào, nhất là bộ dạng đỏ mặt, liều mạng giải thích của cô. Mặc kệ tương lai ra sao, anh cũng muốn có một cuộc sống như thế này nên anh thử tiếp nhận nó. Hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái nhỏ ngưỡng mộ anh, có tay người nấu nướng thật tuyệt vời thế này. Vì ông bối sẽ làm phiền lận thừa nên mua thức ăn nhanh hơn thường ngày, cô cũng quên hỏi anh thích ăn món gì. Lận thừa thì hoàn toàn không có ý kiến Bởi vì những thứ trong chợ rất xa lạ với anh Bình thường những thứ được đưa đến trước mặt anh Đều đã qua chế biến Tài nghề của ôn bối du rất tốt Mặc kệ cô nấu cái gì Anh cũng thích ăn Sau khi mua đồ ăn xong Hai người cùng về nhà trọ Lúc đang đi bộ thì có một chiếc xe máy điên chạy đến Lận thừa vội vàng kéo ôn bối du vào bên trong Em đi ở trong Lận thừa đổi vị trí cho cô Anh đi ra phía bên ngoài Tim của cô đập loạn nhịp vì hành động thân thiết của anh Đúng rồi, em không biết tên anh. Nhiều lần ôn bứ du muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Bây giờ cô có tiếng bộ hôn trước, nếu không thì đã lúng túng xấu hổ, đỏ mặt lên rồi. Lận thừa. lệnh thừa nói theo quan tính nhưng ngay sau đó nên sửa lại. Anh không muốn dùng cái tên trước kia. Lệnh của lệnh, thừa của kế thừa, anh họ hồ. Khai mắt anh vừa đúng lúc liếc thấy bảng hiệu. Anh họ hồ, cổ nguyệt hồ, hồ lệnh thừa. Ôn bứ du đem tên anh khắc sâu vào trong lòng. Em hỏi ôn, bối sắc bối. Du nên nói như thế nào đây? Đột nhiên cô không thể giải thích được tên của mình. Luyện thừa đưa bàn tay của anh ra. Em viết cho anh xem. Cô nhìn bàn tay đẹp của anh vừa xấu hổ vừa e sợ mà đỏ mặt. Cô cẩn thận dùng một ngón tay viết vào lòng bàn tay anh. Tươi tốt, mổ mỡ bỏ đi một dấu. Hơn nữa còn có thêm một dấu phía trên. Cô xấu hổ khi viết chữ Du xuống lòng bàn tay ấm áp của anh. Anh xem có hiểu không? Cô hỏi khẽ, gò má mềm mại của cô vẫn còn đang đỏ ửng lận thừa nhìn thấy mà sừng sốt. Ôn bữa du tuyệt đối, không thể xếp vào hàng người đẹp, nhưng cô rất đáng yêu, thân thiện và bộ dạng e lệ kia lại một lần nữa làm anh rung động. Anh có thể chắc chắn, anh đối với cô không phải là yêu, nhiều lắm chỉ là thích. Nếu đã thích thì lận thừa cho phép mình phóng túng. Ừ, lận thừa nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Chúng ta về nhà thôi." Mặt anh không đỏ, hơi thở cũng không loạn nhịp, giống như việc nắm tay cô là chuyện rất bình thường. Anh nào biết, con bình du vì cái nắm tay này của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net